Nói xong tu sĩ họ tân đứng dậy, đi ra sau điện. Lão giả áo xám kia một lời cũng không nói, theo sát ngay đằng sau. Khổ! Nếu như phong chủ đã giao việc này cho miêu mộ vậy tại hạ hy vọng chúng sư để lắng nghe một chút. Dù sao lần này cũng là đồng môn giao lưu nên có vài điểm kiên kỵ cần phải tránh. Thanh niên họ miêu vẻ mặt đầy vẽ bệnh tật khẽ ho vài tiếng rồi bước ra, không gấp không vội nói với đám người hàng lập.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 Thứ mà năm đó đoạt được từ lão đạo ở trong hinh vương phủ tại Việt Quốc. Thủ pháp này tuy đối với cao tầm tu sĩ không có tác dụng gì cả nhưng đối phó kỳ tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ thì thừa sức khiến đối phương rối loạn. Cũng cần phải nói, lộn diễm quyết này đến Tây Hàn Lập đã nhiều năm rồi. Năm đó cũng tranh thủ xem qua một chút thu hoạch được không ít.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 Hàn Lập tranh thủ nhìn qua một lượt xong tự nhiên trong lòng đại hỷ Hắn tin tưởng phệ kim trùng mà tiến hóa thêm lần nữa Cho dù không hoàn toàn tiến hóa thành thuộc nhưng khoảng cách đạt tới tầm không gì không thôn phệ được Chắc chắn cũng không còn xa nữa Nhưng đề hồn thú ở phòng kế bên khiến cho Hàng Lập có chút đau đầu Đến hôm nay vẫn ngủ ly bị không tỉnh ở trong linh thú thức Không hề muốn tỉnh lại tí nào cả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 Đang nhìn vào bên trong màn hào quang to lớn ở trước mặt Ở đó có tu sĩ Thiên Tuyền Phong đang tỉ thí với tu sĩ Bạch Phượng Phong Bạch Phượng Phong trong lục xảo phong cũng coi như là một tồn tại đặc thụ Hai vị phong chủ không những đều là nữ tu sĩ kết đan kỳ mà môn hạ đệ tử cũng lấy nữ làm chính Nhưng cũng bởi thế mà số lượng người ở phong này trong lục xảo phong không đông Đệ tử tham gia thi đấu lần này cũng chỉ có mười mấy nữ đệ tử trẻ tuổi mà thôi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 Xem ra sắp thắng tới nơi rồi. Mấy vị tu sĩ thiên tuyền phong đang đứng cạnh hàng lập. Hiển nhiên là bạn thân của tu sĩ kia. Vẻ mặt đầy vẻ hưng phấn. Không ngừng bàn tán thảo luận. Nhưng ngay lúc tu sĩ họ viên đem pháp khí bạch kim qua kia hóa thành một đạo cầu vòng trắng. Hung hăng chém xuống thì nữ tu sĩ đối diện lại cau mày nhảy lùi lại. Một đoàn thanh quan rời tay bay ra. Ngăn cản thế chém xuống của đạo cầu vòng kia.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 Còn Kim Dung kia thì mặt lại mang vài phần đắc ý. Bay ra khỏi trận Pháp. Lập tức có mấy vị nữ tu đứng gần đó bao quanh cô ta. riếu ra ríu rít một hồi không dứt. Hấp dẫn không ít nam tu sĩ đứng gần đấy không ngừng ngắm nhìn bọn họ. Trận tiếp theo thiên tuyền phong hàng lập đấu với hỏa vân tôn Tung Thông. Tu sĩ gầy gò đang đứng trên không trong màn hào quang Vẽ mặt không chút thay đổi nói. Âm thanh tuy không lớn. Nhưng khiến cho các tu sĩ ở gần đó đều nghe rất rõ. Hàng lập nghe thấy, mỉm cười bước khỏi đám đông từ từ bước vào trong trận Pháp. Lúc hắn vừa bước vào trong không lâu, từ phía khác cũng có một thanh niên mặc áo trắng tướng Mạo Anh Tuấn bước vào. Người này vừa vào lập tức thu hút sự chú ý Hồi các thứ tu sĩ ở gần 10, đó, một trận tàu đào sát kê. Đây chính là tôn sư đệ mới nhập môn được vài năm. Nghe nói vị sư đệ này có thiên dương hỏi mạch không biết là thật hay giả. Tôn gia không phải là tu tiên gia tột đỉnh đỉnh đại danh ở thê quốc chúng ta sao? Sợ là pháp khí uy lực ở trên người có không ít. Vị sư đệ họ hàng kia là ai? Hình như trước giờ chưa nhìn thấy, lẽ nào mấy năm gần đây mới nhập môn. Tên gia hỏa hàng lập thật đen đuổi. Tự dưng đụng phải đối thủ như vậy. Chưa bắt đầu giao thủ. Một tràng âm thanh bàn luận vang lên. Cho dù có cấm chế của màn hào quang nhưng vẫn lọt rõ ràng vào tai hàng lập. Thiên Dương hỏi mạc Hàng lập nghe thấy những lời đó Thần sắc có chút khẽ động Khiến hắn có hứng thú đánh giá đối phương một phen Trừ tướng mạo cực kỳ anh tuấn ra Thì Tu Vi cũng không tồi Ước chừng đang ở luyện khí kỳ tầm 12 Bạch y thanh niên Mở ngoạt Thanh niên mặc áo trắng Đóng ngoạt Ở đối diện thấy hàng lập tướng mạo bình thường Tu Vi chỉ khoảng luyện khí kỳ tầm 10 Trong mắt chợt lón ra một tia khinh miệt nhưng bên ngoài vẫn hướng hàng lập thi lễ một cái. Hàng lập thấy thế khẽ nhất khó miệng trong lòng cười lạnh một tiếng rồi thờ ơ chắp tay một cái. Bạch y thanh niên thấy thế trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ tức giận. Lúc này tu sĩ gầy gò trên không mới lãnh đạm nói. tỷ thí bắt đầu. Vừa nghe câu ấy. Trên mặt bạch y thanh niên tuôn ra một tia tàn khốc. Hai tay lập tức bắt quyết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 Mà lúc này bên ngoài trường đấu truyền đến không ít những âm thanh kinh ngạc Mau nhìn tung sư để không hổ là thiên dương hỏa mạc Cho dù không dùng linh phù vẫn có thể trong nháy mắt phóng ra vòng bảo hộ hỏa thuộc tính Đấy thì là gì đâu Hỏa châu trên tay hắn ta hình như là hỏa lãng châu đỉnh đỉnh đại danh của tuân gia Lát nữa tiểu tử đối diện nhất định thua rồi Nói không chừng trong nháy mắt liền phân thắng thua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 Phải biết rằng một kiện pháp khí cấp thấp tốt một chút cũng chỉ có giá như thế mà thôi. Lẽ nào người này thực sự vì muốn giành được thắng lợi cũng không tiếc phải khuyên ra bại sản sao. Dưới ánh mắt khác thường của các đệ tử Lạc Vân Tôn. Hàng Lập hướng về tu sĩ gầy gò thi lễ. Sau đó mặt không đổi sắc bước ra khỏi vòng bảo hộ. Còn vị bạch y thiếu niên họ tung kia thì hận thù nhìn bóng lưng của Hàng Lập. Không chút tâm phục.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 Người này trông rất bình thường, lẽ nào hắn không tiếc tiền sao? Di, khê quốc chúng ta, hình như không có đại gia tộc tu tiên nào mang họ hàng A. Lẽ nào hắn từ quốc gia khác bái nhập vào bổ môn? Hàng lập nghe thấy những lời đó thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt hơi nheo lại, đánh giá đối thủ lần này. Đó là một nam đệ tử thanh tú, thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi. Người này mặc áo xanh gọn gàng.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 Hắn lập tức nhấc tay thò vào trong túi trữ vật Cùng lúc đó Ngay lúc trận đấu bắt đầu Thanh niên đệ tử đối diện lại vương hai tay nhanh hơn hàng lập Sau khi bạch quang lón lên Hai cây băng truy sáng loáng liền bắn nhanh về phía hàng lập Sau đó trên thân thanh quang lại lón lên Thân ảnh như gió trực tiếp đánh thẳng về hàng lập Người này đã học theo hàng lập Trước tiên dùng hai tấm băng truy phụ Bước hàng lập không kịp đối phó với hắn Tiếp theo bản thân thi triển khinh thân thuộc Trực tiếp xông thẳng đến về phía hàng lập Hàng lập ngẩn người không khỏi cười rộ Hắn không chút hoang mang Thân ảnh lón lên Hai cây băng truy bay sượt qua người Tiếp đó mắt nhìn đối thủ với sắc mặt vui mừng đang xông thẳng đến trước mặt Một tay phất ra Từ trong lòng bàn tay có hoàng mang phóng ra Nhưng đồ vật trong tay còn lại chưa kịp thi triển ra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 Sau đó liền đi ra bên ngoài Lúc này bên ngoài trường đấu tự nhiên lại xảy ra một trận sao động Ngươi có nhìn thấy không? Vị thiên tuyền phong đệ tử kia sử dụng loại pháp thuật gì mà có thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở đằng sau của đối thủ Thật không thể tưởng tượng nổi Đồ đần Đó mà là pháp thuật gì? Rõ ràng là thân pháp võ thuật của thế tục giới Nhưng cao minh đến vậy thì ta chưa bao giờ nhìn thấy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 Trung niên họ Tân và lão giả áo xám có khuôn mặt dữ tận Mấy người còn lại thì ai nấy đều có khí thế bất phàm Người dẫn đội lần này chư vị sư để không ai chủ động tự nguyện sao Một vị Lam bào lão giả râu trắng phức phơ Mặt đầy nếp nhăn đang khẽ nhớ mày hỏi Hờ! Phùng sư huyên Thí kiếm đại hội nói là ba phái liên hợp tỷ thí Nhưng mỗi lần đều là hai nhà chúng ta thất bại mà về Khiến cho cổ kiếm môn nở nang mặt mày Mà người dẫn đội lần này của cổ kiếm môn, chắc chắn lại làm ra hỏa miệng lưỡi khắc bạc phương vân kia. Ta không muốn vô duyên cưới mà nhận lấy khó chịu đâu. Một vị trung niên thoạt nhìn có vẻ uể oải Trên mép có hai hàng riêng. Thờ ơ, trả lời. Chính thế. Ta cũng nghe nói. Mấy năm trước cổ kiếm môn lại thu nhận một vị đệ tử có cửu linh kiếm thể. Lần này chắc chắn sẽ cho hắn ta tham gia đại hội. Nếu như thế, thí kiếm đại hội còn gì mà tỷ thí nữa? Chúng ta bên này tuy có vài đệ tử có thể chất đặc thù, nhưng so với người ta thì cách biệt không chỉ là chút xíu đâu. Hơn nữa nghe nói, lần này bách xảo viện cũng thu nhận một vị đệ tử là trực hệ của thượng quan gia tột. Nghe nói lúc còn là luyện khí kỳ đã dùng pháp khí do chính mình luyện chế đánh bại trưởng bối trong gia tột. Sợ là cũng khó đối phó đây. Vị lão giả khác mặt vàng vọt cũng đồng dạng lắc đầu nói Lão giả râu trắng nghe những lời này trên mặt lộ ra vẻ bất mãn Hai vị sư đệ nói như vậy là không sai Thí kiếm đại hội đích xác đã thành nơi cổ kiếm môn thị uy với hai phái Nhưng cũng là do bọn chúng có thanh thế lớn Thực lực mạnh hơn chúng ta Bổn Tông nếu như không phái đệ tử tham gia đại hội Chỉ sợ ngay cả một phần tư của thuần dịch cũng mò không tới Húng hồ Điều này cũng dễ dẫn đến việc cổ kiếm môn sinh ra địch ý đối với lạc vân tông chúng ta. Không lợi cho việc phát triển lâu dài của bản môn ở vân mộng sơn. Nói cho cùng, các tông môn khác như hổ rình mồi nhìn ba phái ở lạc vân sơn chúng ta không chỉ là một hay hai nhà. Ba phái chúng ta không thể để người khác tìm được khoảng trống mà sen vào, lão giả râu trắng, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu Phùng Sư Huynh cũng nói như vậy, người dẫn đội dành cho ta một phần.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 Không sao, hỏa vân phong vẫn còn có lê sư để lưu lại. Sẽ không phát sinh việc gì đâu. Húng hồ, cũng không phải là rời khỏi vân mộng sơn. Chẳng qua là từ đông mạch bay tới tây mạch mà thôi. Cũng chỉ là lộ trình trong một ngày. Hồng Sam lão giả chẳng bảo đúng cũng chẳng bảo sai nói. Nghe thấy đối phương nói như vậy, lão giả râu trắng cũng không kiên trì nữa, gật gật đầu biểu hiện đồng ý. Sau đó ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của mọi người Cuối cùng dừng ở lão giả áo xám có khuôn mặt có chút dữ tận Chậm rãi hỏi Vũ sư đệ Ta biết ngươi không quản việc ở thiên tuyền phong Lần này do ngươi giúp đỡ đoạn sư đệ một chuyến, được không? Tân sư đệ, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tới câu cuối, lão giả râu trắng quay mặt sang hướng trung niên họ tân nói Đương nhiên không vấn đề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 Lúc nãy vi huynh ta nói nửa ngày Không thấy ngươi đứng ra nói nửa lời Bây giờ nghe thấy Tống Sư muội muốn đi Liền lập tức nhảy ra Nói thật cho ngươi biết Lần này điều kiện để Tống Sư muội đồng ý làm người dẫn đội Chính là không cho phép ta trước tiên đem tin tức nàng ta cũng đi nói với mọi người Nếu không với tính tình của Tống Sư Muội Nàng ta sao dễ dàng rời khỏi Bạch Phượng Phong được Lão giả râu bạc sắc mặt trầm xuống nói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 các vị sư thúc vòng tỷ thí cuối cùng đã toàn bộ kết thúc rồi tổng cộng có ba vị đệ tử trúc cơ kiều hai mươi vị tu vi luyện khí kỳ trúng tuyển đệ tử đã mang danh sách tới rồi ồ một khi đã mang tới thì đem vào trong thôi tiện thể để mấy vị sư thúc cùng xem qua lão giả râu trắng nghe vậy thần sắc hòa hoãn nói tôn mệnh nam tử bên ngoài cung kính trả lời sau đó mới đẩy cửa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 Lần này thiên tuyền phong liền có đến sáu người trúng tuyển, thật khiến các phong còn lại cảm thấy thật hổ thẹn. Xem ra Tân Sư Huynh rất biết cách dạy dỗ đệ tử. Trung niên nhân có hai hàng ri mép trên miệng, than một tiếng từ từ nói. Xem ra, Tân Sư Huynh đối với lần thí kiếm đại hội này đã rơi vào thế bắt buộc, cho nên mới tốn nhiều tâm lực như thế. Bồi dưỡng ra đám đệ tử này. Tu sĩ có bộ dáng tròn trị cũng có chút ghen tị nói. Hắn vốn ở ẩn kiếm phong. Lần này chỉ có ba người trúng tuyển. Nhưng coi như mặt mũi đã mất sạc. Không có tuyệt đối không có sự tình như vậy. Lần này thiên tuyền phong chúng ta trong chết mắt có nhiều người như vậy trúng tuyển. Bản thân ta cũng có chút ngoài dự đoán. Nhưng người khác cũng coi là tạm được. Tại sao trong đó có hai người luyện khí kỳ tầm 10. Hai đệ tử tên là Hàng Lập và Đỗ Đông ta nhớ không nhầm. Hình như mới nhập môn được vài năm.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 Pháp khí vô danh này công thủ đều có, còn hỗ trợ với công pháp khác. Tất cả những đối thủ giao thủ cùng hắn, sau một chiêu liền bị pháp khí làm đông cứng. Trong mấy vòng đấu căn bản không ai có thể địch được một chút. Ồ, pháp khí trong thế nào, ngươi miêu tả một chút, để mấy người chúng ta nghe qua. Trung niên nhân có hai hàng ri mép trên miệng, cảm thấy hứng thú, ngắt lời hỏi.